Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi nhấn giọt máu cuối cùng đất được lấy ra thân thể của mệnh như là muốn gục xuống cánh tay chỉ chít những vết sẹo ngắn dài nước ra trắng hồng ngày nào đã trở nên xanh tái tính mạch nổi rõ cờ ngức đôi mắt vô hồn lên nhìn lão nhưng muốn nói điều gì đó nhưng lại lặng câm trước khi gục xuống lúc lưỡirào của lão trình cắt một đường bé ngọt nơi cổ cô chỉ m máy được một câu rất nhỏ Mẹ ơi Rồi sau đó cả thân thể mềm hoạt té nhào. Bên này chị Đào trượt thét lên một tiếng rồi ngã Phật ra đất. Mắt của chị hoa lên nhìn thấy hình ảnh đứa con gái thân yêu của mình bị một gã đàn ông cắt cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, con Mận chắc lành ít dữ nhiều. Có vậy chị mới liên tục có những cơn ác mộng như vậy. Chị biết làm sao để liên lạc với con. Còn Lão Trình sau khi mà Mận chết, và cô lão lại chôn cô xuống một vạt vườn sau nhà giống như mấy cô gái mà lão đã dùng luyện ngài trước đó lần này lão tin với oán khí nặng nề như vậy mà lại trẻ đẹp nhất trong số các cô gái trước đây cho nên sức mạnh của ngài sẽ là vô địch lão sẽ kiếm bộn tiền nhất định như thế ngay ngày hôm sau lão đem cây ngài xuống hải phòng cho ông hãn cẩn thận đưa cho ông một mảnh giấy đã ghi sẵn những bài chú để gọi ngài Và không quên dặn ông phải chăm sóc ngài thật tốt, tuyệt đối không được tưới nước bẩn vào cây. Phải dùng nước xương hứng đọng trên lá vào mỗi buổi sáng sớm để tưới cho ngài. Muốn hại ai ông chỉ cần khấn rõ tên tuổi vật địa chỉ của người đó, thì cây ngài sẽ thay ông báo thù Khi xong việc nhớ mang cây ngài lên trả lão chứ không được vứt bỏ kéo ngài quật. Mừng quá ông Hãn trả lại cho lão Trình một khoản tiền rất hậu hĩnh để tạ ơn, Ở lại nhà ông Hán một ngày Hôm sau lão Trình cáo biệt ra về Ngày tối ngày hôm đó Thì lão Trình rời đi Nhớ lời dành của lão ông Hán Đứng trước cây ngài mà khấn vái Đọc những bài chú và những câu khẩu quyết Sai khiến ngài Ông cũng đọc rõ họ tên sinh thần bắt tự Và địa chỉ của lão Thuận Cây ngài chợt rung lên Những cánh hoa lắc nhẹ như là hiểu ý Rồi bỗng thân nành của một người con gái hiện ra Trời đất ơi đó là mận Nhưng mà bây giờ mặt đang ngự chỉ vĩnh viễn nơi cây ngải này Cô không còn một ý niệm gì về quá khứ Mà bây giờ cô đã là một con ngải đúng nghĩa Ngước đôi mắt đỏ giựt nhìn ông hãn cô nói Thưa chủ nhân, ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của ông Ông hãy chờ nhé, kẻ đó sẽ phải đền tội Rồi vút một cái bóng cô đã biến mất vào trong không trung mịt mổ Bên nhà của ông chủ tịch xã một bóng trắng thấp thoáng hiện ra, thoát một cái nó đã vào trong nhà. Mấy con chó có vẻ đã phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm, cho nên chỉ dám kêu ư ư mấy tiếng rồi cục đuôi chuẩn thẳng. Ông Thuần đang ngồi thì bỗng dưng thấy người con gái bóp chặt cổ của mình. Ông cố kêu lên từng tiếng nhưng bị bóp nghẹt, tiếng kêu không thoát được ra ngoài, mà cứ ỏng ọc phát ra như là con lợn bị trọc tiết. Mắt của ông trợn ngược chân tay khô khoáng liên hồi từng chừng như là sắp chết đến nơi thì cô gái lại buông tay. Lúc này ông ấy hoàn hồn đưa tay lên vút ngực. Miệng vừa á lên chuẩn bị kêu cứu thì cái bóng ma kia lại đưa đôi tay dài ngoãng, sưng sầu lên bóp chặt lên miệng của ông mà kêu lên Ông sẽ phải chết. Ông có biết mình đã đắc tội với ai không? Không, tôi xin cô. Tôi không có tội với ai cả. Nói láo Ông muốn sống thì hãy trả hết số thuyền đất tịch thu trước ra, nếu không ông sẽ phải chết. Ngày sau đó thì cái bóng biến mất. Ông Thuần sợ hãi toát cả mồ hôi. Ông không biết mình đang tỉnh hay là mơ. Vậy là ông cứ thức như vậy cho đến sáng. Hôm sau đi làm người của ông như là người mất hồn, thờ thờ thần thần đầu óc như là ở trên mây. Nghe mãi về bóng ma hồi tối ông gặp trong cơn ác mộng. Chính nó đã khiến cho ông hốt hoàng đờ đẫn ra thiết này. Khi nhìn vào gương mặt ông thấy trên cổ vẫn còn hành rõ năm đầu ngón tay. Không lẽ là ông gặp ma? Liền 3 đêm sau cũng vậy, ông đều thấy bóng dáng người con gái về hù dọa. Mà cái bóng lần này trông thật gớm tiếc, cả thân hình nhễu nhão toàn là máu. Đôi mắt cũng trào ra hai hàng huyết lệ cùng với hàm răng dọa người. Nó cho ông kỳ hạn đúng ngày mai. Nếu mà ông không trả hết số thuyền đất tịch thu Thì đêm mai nó sẽ lấy mạng của ông Mới gần 8 giờ sáng Khi mà ông Hãn vừa ăn xong bát cơm nguội Thì có tiếng gọi gió to kèm theo tiếng đập cẩm Ông Hãn Ra xã mà nhận lại thuyền nha Chủ tịch cho nhà ông lấy lại thuyền rồi đó Đó là Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net